Trang viên nhà họ Chu, trong phòng họp dưới lòng đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gia chủ cùng quản lý cấp cao của ba quý tộc và các thế lực vùng sám còn lại của thiên kinh đều đang tụ họp trong ánh sáng mơ tối nơi đây. Lúc này ông Khương cũng đã nói xong kế hoạch sơ bộ mà ba quý tộc lớn vừa lập ra, tổng thể phương án khá đơn giản, không có gì phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong ông Khương lại nói tiếp, kế hoạch tổng thể sơ bộ là như vậy, lần này đối phó với Lâm Hàn và người của nhà họ tiêu chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối, những chiến lược khác không có tác dụng gì và cũng không có thời gian để thực hiện, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cứng thuần túy của chúng ta. Vậy nên, trên thực tế kế hoạch ảnh hưởng như thế nào cũng không lớn, chủ yếu phải xem các thế lực đang ngồi ở đây có đồng ý phối hợp không. Sau đó sẽ phải phái toàn bộ cao thủ của mỗi gia tộc các vị gia. Các vị đừng nghĩ rằng thiếu một cao thủ sẽ không ảnh hưởng nhiều, khi có thêm một thế lực nghĩ như vậy thì sức mạnh tổng thể của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều và kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không thể thành công. gia chủ các thế lực khác nghe vậy khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói này của ông Khương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả số cao thủ còn lại của các thế lực vùng xám liên hợp lại sẽ rất nhiều. Nhiều hơn khá nhiều số lượng cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ tiêu mang đến. Nhưng không thể xem thường gần 500 cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ tiêu, về cơ bản họ đều là cao thủ tinh anh, một trọi một sẽ không thua, vậy nên trên thực tế gần 500 cao thủ đó còn mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy tất cả cao thủ còn lại của vùng sám thiên kinh phải cố gắng hết sức liên hợp lại, không được thiếu một ai. Nếu không có thể không đối phó được với Lâm Hàn. Mà nếu thua, toàn bộ vùng xám thành phố thiên kinh sẽ thua, ở dưới thế lực khác, không ai có thể may mắn thoát được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng thế, ông Khương nói đúng, trong thời khắc mấu chốt này chúng ta không được ích kỷ, nhất định phải phái hết cao thủ ra, nếu thua thì những cao thủ chúng ta giữ lại cũng không làm được gì. Nói đúng lắm, tôi nhất định sẽ phái toàn bộ cao thủ của gia tộc mình ra. Tuyệt không giấu giếm. anh nhếch môi khá là không có mặt tinh tường dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn lần này mọi người phải cố gắng dốc hết toàn lực các gia chủ thế lực khác ở thiên kinh đều căm phẫn trào dâng anh nhếch môi khá là không có mặt tinh tường dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn người của ba quý tộc thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm và vui mừng xem ra đến lúc này những gia chủ bình thường xảo quyệt như cáo cũng đã ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc cuối cùng cũng chịu không giờ trò nữa mà dốc hết toàn lực cố gắng Mà không tử dục không hề nổi bật đứng trong góc lại nhìn thấy rõ cảnh này, trong lòng có chút lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù ba quý tộc thiệt hại nặng nề, cao thủ của những thế lực khác ở thiên kinh cũng tổn thất gần một nửa, có thể nói là thế lực tổng thể của vùng xám thiên kinh đã rơi vào thời điểm yếu nhất trong mấy chục năm trở lại đây. Nhưng suy cho cùng, cội nguồn của họ bày ra đó, thực lực của mỗi thế lực cũng rõ rành rành, lượng cao thủ còn lại cũng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu lần này tất cả các thế lực vùng xám ở thiên kinh liên hợp lại, không có lòng riêng, mỗi thế lực đều phái toàn bộ cao thủ nhà mình ra đối phó với Lâm Hàn và nhà họ tiêu, khổng tử dục cũng hơi lo lắng, sợ Lâm Hàn không thể thành công hoặc là thiệt hại quá nặng nề không thể tiếp tục quản lý sau này được. Mà nếu Lâm Hàn không thành công, sau này khổng tử dục cũng không thể thoát thân, càng không nói đến việc trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, hiện giờ không tử dục và Lâm Hàn đã cùng hội cùng thuyền. Chỉ là không tử dục lo lắng thì lo lắng, muốn giúp Lâm Hàn thì vẫn sẽ giúp Lâm Hàn, nhưng bây giờ anh ta cũng không giúp được bao nhiêu, cuộc họp này anh ta không được chỉ đạo. Nếu đột nhiên đứng ra nói lời gì không đúng, có thể sẽ khơi dậy sự nghi ngờ và gây họa cho bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều khổng tử dục có thể làm là yên lặng chờ đợi, nghe bọn họ triển khai cụ thể sau đó rời khỏi căn phòng bí mật dưới tầng hầm bị chặn tín hiệu này, báo có rõ ràng tất cả với Lâm Hàn, để Lâm Hàn làm những việc tiếp theo, anh ta chỉ có thể làm được vậy thôi. Nếu có thể ảnh hưởng đến phương hướng của nhà họ không. Thậm chí phương hướng của các thế lực của vùng xám thành phố Thiên Kinh, khổng tử dục cũng không đến mức không giúp được bản thân trốn thoát. Mà lúc này, cuộc họp cũng đã tiếp tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù kế hoạch tổng thể đối phó với Lâm Hàn và nhà họ tiêu đơn giản, nhưng việc triển khai cũng cần phải chi tiết, để tránh có chuyện gì ngoài ý muốn. Người của ba quý tộc và gia chủ các thế lực còn lại sẽ thương lượng. Phối hợp dựa theo số lượng cao thủ còn lại của mỗi thế lực.